các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thích sao không cô nói ngồi đây anh có thể đút cho em anh khoái trá mà nói anh có thể nói một câu đừng đắn hay không anh không có một câu nào là không đừng đắn anh quay về với ánh mắt nóng chảy hai người bốn mắt giao tiếp không tiếng động anh nhìn trầm trầm trên mặt cô đã đảo ửng say lòng người cô nhìn bộ dáng nghẹn cười của anh yên lặng mà cũng cười cô lúc này dù có ngu dốt cũng đều có thể cảm nhận được tâm ý của anh trước kia cô thấy anh liền một đường muốn chạy trốn nghĩ biện pháp xem nhẹ lơ anh đi là thật tốt chưa bao giờ cảm thấy được có lúc lại đi quý trọng anh hiện tại mới biết cô thiểu chút nữa bỏ qua sự quan tâm của anh anh thật sự là một tên một tên vô lại em đói bụng không để ý tới anh cô trong lòng tràn đầy ngọt ngào miệng lẩm bẩm cúi đầu đổ sốt cả chua lên bồi căn bánh nướng áp chạo Dùng đỗ bắt đầu ăn Anh nhận thấy được một phần chân thực Không quá giống nhau lưu chuyển ở trong mắt cô Anh thật kinh ngạc cùng vui mừng nói không nên lời Hôm nay là ngày lành gì vậy Phản ứng của cô tiến mộ thật lớn Làm cho tâm tình anh như bay đến chín tầng mây Nhưng anh không nói ra hỏi nàng Vô lại làm điểm tâm hợp khẩu vị ăn uống của em không Có Cô nhịn không được mà vừa cười vừa ăn Anh vậy mà vẫn xưng là vô lại. Ăn ngon vừa buồn cười không? Tâm tình anh thật tốt mà đối với cô nhảy mắt mấy cái. Lấy bánh nướng áp chảo giải lên trà bông, cũng ăn một ngụm. Không được đùa em, cô nghẹn cười. Anh không đùa em thì ai đùa em? Anh muốn cô càng buông lỏng chính mình, cùng anh vui vẻ cười to. Cô không để ý tới anh nữa. Anh lại bắt đầu nói giỡn. Lucky trở thành đại ngữ là cái gì nhỉ? Và Happy nghĩa là gì? Anh hỏi cô. Cô trước hết nghĩ nghĩ xem anh lại bày trò gì, lại không nghĩ được. Cô quan sát vẻ mặt của anh, xem có phải hay không, trong đó có đánh lừa. Trên mặt anh chỉ có nụ cười mê người, hại cô hô hấp dồn dập Thì đó là vui vẻ. Đây là đáp án, cô nghĩ chắc là đúng. Tốt lắm, tôi rất vui vẻ. Tiếng Anh nói như thế nào? Anh hỏi, đi từng bước một mà dụ dỗ cô. Thì là I am happy. Câu này thật đơn giản. Me too, anh ha ha cười. Sở tiểu tình hậu chi hậu giác. Lúc này mới phát hiện chính mình rơi vào bẫy cổ anh. Cô chỉ cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được cũng cười to. Cô thật sự cảm thấy khoái hoạt. Cô thích có anh làm bạn, giống như có thể chạm đến được hạnh phúc. Lòng kỉnh vũ trong lòng cười vui. Anh từ từ cảm giác được cô bây giờ và trước kia không quá giống nhau. Dường như đã không hề đối với anh có định ý cùng phẳng bị, mà là rộng mở cánh cửa trái tim đợi anh. Lúc này mới phát hiện kẻ khác phấn chấn. Anh thử cơ truy vấn Buổi tối có muốn lại đến phòng bếp hạnh phúc ăn cơm hay không? Anh muốn làm cơm Cô Trừng ra bộ mặt không dậy nổi một nụ cười Quái hoạt còn ở trong lòng tự động chạy đi mất Kỳ thật, anh chỉ muốn nấu cơm ở nhà Anh dùng ánh mắt khóa lại đôi mắt mị lệ của cô nói Đó là thuận tiện, nấu một phần cho em sao? Cô phát hiện anh nhìn chăm chú Sắc mặt lấp ló một tầng đỏ ửng. Là đặc biệt nấu, không phải thuận tiện nấu, được không? Anh nhịn không được, đưa tay nựng khuôn mặt cô. Cô chụp lấy tay anh, nhưng lại không chụp được. Đậm tác của anh rất nhanh mà thu tay lại. Cô chứng mắt nhìn anh, anh liền cười to. Cái trò chơi này thật sự thú vị. Em không muốn ăn mà không phải trả tiền. Vậy em liền phụ trách hỗ trợ nấu thôi. Phân công hợp tác, ưu đãi em đến ăn thật no miễn phí. Cô chưa nói cô không đến. Điều này làm cho anh thật sự rất trông mong. Em sẽ suy nghĩ. Cô tỏ ra rụt rè. Không cần lo lắng đâu. Như thế này, anh đưa em đi đến công ty. Chờ em tan tầm, anh lại đi đón em. Vậy nhá, anh tự mình quyết định. Không cần, tan tầm em có thể tự mình đến. Sợ tiểu tinh cắn cắn môi. Cô nói cái gì nhỉ? Ý tứ của cô là cô rất độc lập, luôn nuôi tự mình tan tầm, cũng không cần ai đưa đón. Nhưng lời này vừa nói ra, chợt nghe vậy nhưng lại thành thực có ý tứ chủ động muốn tới nhà anh. Anh chờ em... Lòng kỉnh vũ tiếp cận thực dễ dàng, phản ứng của cô làm cho anh cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng, hạnh phúc cách anh càng lúc càng gần. Cụng ly, anh cầm lấy tách sữa. Vì cái gì mà phải cụng ly? Cô nghi hoặc mà cầm lấy tách sữa hỏi anh. Tạo vẻ em thực vừa lòng với phòng bếp hạnh phúc của anh, anh đắc ý nói. Được rồi, quan hệ hữu nghị thành công, cô sảng khoái cụng ly với anh. Gì? Anh kinh hỉ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cẩn thận nói. Ý của em là quyết định cùng với Lưu Minh vô lại làm bạn bè. Em cũng không nói như vậy, cô nho nhỏ mà làm khó dễ anh. Tốt lắm, quyết định vậy đi. Anh cũng không bị làm khó dễ. Đổi lại, anh cả. Càng... Nghe truyện hot nhất tại đọc